trạm chim tháng 8 cánh cửa cơ quan khép lại đột ngột trong khi vi vẫn còn đứng đọc những bức bích họa thông thì kiểm tra lại đồ đạc xin là người duy nhất để ý đến sự biến chuyển này trên kia hùng bonsai cùng thiên hổ vẫn chưa biết sống chết ra sao nếu để hai người này kẹt lại trong đây e rằng sẽ không lấy được lúa thiên ma xin chẳng nghĩ ngợi gì nhiều trong giây phút đó liền chạy đến đẩy thông ra ngoài sau đó kéo tay vị, xoay một vòng rồi ném mạnh. đúng lúc ấy, cánh cửa nặng trịch đóng sầm xuống, chỉ còn một mình sinh kẹt lại trong căn phòng cơ quan. lối thoát nước duy nhất là cửa ra, nay đã bị chặn. nước nở vì thế cũng bắt đầu chân cao. xin mò mẫm một hồi, tìm đến được một bức tượng cao nhất, rồi leo lên đứng trên đỉnh đầu, mắt nhìn quanh cố tìm đường thoát đi. tử địa nước nở chúng sẽ nung chảy da thịt. Nếu lỡ như chạm vào Xin biết rằng tranh giới sống chết Giờ đây rất mỏng manh Dưới đất hiện giờ đã ngập trong nước Chỉ còn đường duy nhất là đu lên trên Tìm điểm yếu của trần nhà Cho dùng lực đánh mạnh Chuyện trèo bám đối với Sinh không phải kể nhiều Tuy nhiên Lên trời mới biết Cơ quan bị xây kính mít Đá tảng to như chiếc xe hơi Dậy ít nhất cũng một thước Có đánh cách mấy cũng chỉ sức mẻ đôi chút Sức người đâu phải quá giật xin chặt lưỡi những dòng nước nở tuôn trào ngày một dữ dội ông thanh trào trào báo hiệu cái chết đã cận kề đột nhiên từ phía trần nhà bên kia một khí tức kinh người lan tỏa trong không khí cuồn cuộn lấn át cả tiếng gầm rú của nước nở trồi như một ánh chớp giật ngang trời mạnh mẽ uy lực và đáng sợ đằng xa hiện ra một người nào đó đang dùng chân móc vào những thanh xà đu ngược cả thân người Ánh mắt xoáy tận tâm can của Thạch Sinh Đang ở nơi tối u ụ Chẳng hiểu sao thân thể người kia Như phát ánh sáng dịu nhẹ Không khỏi khiến cho Sinh nghĩ Đó là Miễu Sinh đổi chỗ Nhảy xuống bức tượng lúc nãy tay tụ chú biểu mộng gì phiền phức còn xuất hiện giờ này Tới luôn một thể đi Tao chết cũng lâu mày theo Giọng một người đàn ông trung niên vang lên Đáp lại lời Sinh Con đường của con là trở thành cường giả Không thể chết ở đây được Nếu ta cứu con tràng Con có đồng ý đi con đường riêng Mà ta chỉ cho con hay không Miễu thì không nói chuyện được lâu loát như thế Tạch sinh biết rõ điều đó Tuy nhiên là con người mà xuất hiện ở chốn này Có khi còn ghê hơn cả miễu Sinh nói Ông là ai mà bao qua vậy Sinh giữa giấc lời Thì một sợi dây lao phút xuống Tựa như con mảng xà quấn chặt lấy nó Kéo mạnh lên một phát Trong vòng chưa đến nửa giây Sinh đã lư lẫn trên không Tầm mắt ngang với người đàn ông nọ Khi thấy thứ nội lực phát ra từ đáy đôi mắt ấy Một đường lạnh toát chạy dọc Sống lưng của Sinh Đúng như nó dự đoán Người này còn ghê hơn cả trăm cái miễu Nhất thời Sinh chưa biết phải phản ứng như thế nào Người kia đã bắt ấn Hai ngón tay xoay mộng mộng trong không trung Cảm giác mí mắt của mình nặng trịch Sinh ngất đi. Trước khi ngất miệng vẫn còn lẩm bẩm. "Không, không được làm vậy." Sinh tỉnh dậy. Nó thấy mình đang nằm sải lai bên cạnh một căn nhà hoang, bên tai róc trách tiếng nước chảy. Tưởng lại kẹt giữa dòng nước nở, nó ngồi bật lên. Nhưng nhìn lại thì chỉ là một bờ kinh vắng vẻ. Cây ở đây một rất dày, xanh cả trong mắt. Không khí mát mẻ phả vào lưng và cổ sinh. nó biết mình đã ra khỏi trạm chim. Trời lúc này đã nhá nhem, không biết là đang sáng sớm hay hoàng hôn. Bỗng dưng sau lưng sinh vang lên tiếng gõ lóc cốc, kèm theo một giọng tùng niệm. Quay lại thì thấy một căn nhà lá lụp sụp ẩn hiện trong ánh vàng cam của mặt trời. Chẳng hiểu sao khi nhìn cảnh vật này, xin thấy rất quen thuộc. Trong những mảng ký ức chấp vá thời ấu thơ của nó, hình như có một nơi như thế này. Đôi chân như ma quỷ sùi khiến Sinh bước về phía căn nhà xin đẩy cửa Trong nhà thơm phức mùi nhan trộn lẫn trong đó còn có mùi ẩm Cổ đất và vách đá Mùi sình non toan thoảng vực dậy Rất nhiều điều trong đầu Sinh Nơi này Nó đã từng tới đây Đột nhiên từ phía sau Sinh dội tới khí tức người đàn ông Ở trong trạm chim Nó chưa kịp quay đầu lại Thì một bàn tay trắng chắc đã chụp lên vai nó Đè nó xuống Giọng người đàn ông lại văng vẳng lên Tỉnh rồi sao Cảm giác như thế nào Khi được quay về nhà Xin cố điều tiết ký thức của bản thân Quay lại nhìn thì thấy người đàn ông kia là một vị sư Vị sư khuôn mặt trang nghiêm đạo mạo Ký khái bất phạm Trên cổ đeo một sâu chuỗi bằng đá xanh Thứ chụp lên vai sinh Thứ mà nó tưởng là lòng bàn tay Thật ra là một sâu chuỗi khác Chẳng biết mình vừa bị bùa phép phương nào yểm lên Sinh cảm giác đầu gối như đeo hai tảng đá nặng mấy trăm ký Hai vai thì bị sức nặng của hai con trâu đang dãy dùa Đè nó ngày một sát đất Sinh hét lên Lửa phẫn nộ dâng tràn trong bụng Nhưng nó chẳng làm gì được khác Sau đó thì lại ngất đi Kinh dược sư vang vọng như hàng hàng lớp lớp đạn pháo trội vào màn nhĩ của Sinh Bên tai ò Ê tiếng của một bầy ông vợ tổ Xin ngồi bật dậy Ngớp lấy một ngụm không khí Như người vừa bị đuối nước Lúc ấy nó mới thấy Vị sư kia đang ngồi xếp bằng Một tay duỗi thẳng trước ngực Tay còn lại đang gõ mỏ Xin nhớ lại chuyện xảy đến với nó Từ lúc mắc kẹt trong trạm chim Đến giờ thập phận kỳ bí Vị sư này là ai Tại sao lại cứu nó ra Cho còn nói nó là cường giả gì đó nữa Chợt xin nhớ ra một chuyện Trong lục lâm nếu gặp sư Thì chính phần là người của Lê Gia Nó hét lên Ông là tay chân của Lê Gia phải không? Sao lại bắt tôi? Bác dị sư đang nhắm nghiền thì mở hở ra Tôi dậy áp lực Như muốn đẩy sinh văn vào bách tượng Lê Gia sao? Con cô thường ta quá rồi Sao con không nhìn vào chuỗi hạt thử xem? cô khi nó sẽ nấu cho con biết được Sinh nghe thấy vậy thì nhìn xuống Thì tra cái sâu chuỗi vị sư kia đeo cho nó Vẫn còn tròn ngang ở cổ Nó đưa tay mân mê những hạt cổ tròn màu xanh lục Bụng thì nghĩ thầm Nếu chỉ là sâu chuỗi bình thường Thì làm sao vật nó ngất xỉu như vậy được Nó theo thảo Thứ này là gì? Một dạng phong ấn hay sao? Vị sư trầm ngâm Ta tưởng con đã được nếm mùi thiên của hàng thịt Từ ba lành trở chân Đây gọi là niệm thiên đó Ông đối dốc Xung quanh này đâu có tỏa Làm sao ông dẫn thiên được vị sư dơ nằm ngón tay dịp phía sinh Rồi ấn xuống Tức thì nó quỵ mộp sát đất Ông ta đập Dẫn tỏa sao Cọc <cười> kẹ Xin lỗi mà như hét Nè Cứu người ta xong rồi muốn giết hả Có ngon thì thả tôi ra đi Trời một đến một Đừng có chơi trò vậy Ông lại vị sư phẩy tay Áp lực như núi đè bốc hơi đi mất Bỏ lại sinh vẫn nằm la hét Đội đoạt mạng ông ta Ông ta thở dài Nghe não chuột Tựa như có người thân thiết nào vừa mất đi Xin lợm công ngồi dậy Mặt nhăn nhó Dị sư thấy thế thì liền nói Trước khi hỏi ta là ai Tại sao con không tự hỏi Bản thân con là ai Dị sư ngưng gõ mỏ rồi đứng lên Ký chất khi ngang này Bá khí này còn mãnh liệt hơn tất thảy những người trong thập đệ tử mà nó từng gặp. Sinh nuốt nước bọt, cổ họng khô cứng, cảm thấy hít thở cũng có phần khó khăn. Nó nói: à, "Tôi, tôi tên Thạch Sinh. 8 năm trước tôi tu báo hiếu ở chùa Tà Bà, hiện giờ đã trở thành lục long, nhánh đập miễu. Còn ông đây, trả lời tôi đi." Dị sư nở một nụ cười gượng gạo, miệng lẩm bẩm. <cười> Không phải Không phải đó Sinh còn chưa hiểu ý ông ta muốn nói cái gì Thì ông đã lướt đến rất nhanh Tựa như một mũi tên Tay chụp lên lưng sinh Sinh khủy gối Những thớ cơ trên cơ thể như muốn dứt ra khỏi xương Cơn đau dữ dội ập tới bất ngờ Tới nỗi nó không thể hét lên được thành tiếng Cánh tay của vị sư kia Chính xác là chạm vào dạ xoa pháp chú Bàn tay như gắn đèn Phát ra ánh sáng chối cả mắt Dị sư kéo nhẹ, dạ xoa chui ra khỏi lưng sinh Khí thức cuộn trào, nổi giận đùng đụng Trăng nanh dạ xoa lỡm chổm Cái đầu chồm tới toan nuốt trọn dị sư Trước tình cảnh đó Khuôn mặt dị sư vẫn không có chút biểu cảm gì khác Ngoài một nỗi buồn khó tả Ông ta thở dài, ấn mạnh Nhét dạ xoa vào lưng sinh rồi nói "Còn có biết Dạ xoa con đang sở hữu Là vị nào trong bát tướng giả xoa hộ trị hay không? Xin lắc đầu vị sư kêu nó ngồi lại ngay ngắn đàng hoàng Rồi ông ta bắt đầu kể Về chủng loại Giả xoa gồm có 3 loại Địa hành giả xoa Là những con có phước báo Hưởng thụ âm nhạc Đồ ăn thức uống Và các lạc thú khác trong cuộc đời Cung điện phi hành giả xoa Là những con có được đầy đủ tiện nghi Hằng ngày nghe Đức Phật thuyết giảng Về nhà được hưởng sự sung sướng Nói chung Hai loại trên sinh ra là ở vạch đích Còn loại thứ ba Tên là hư không giả xoa Có sức mạnh đi mây dậy gió Bởi thế trần gian Dịu nhất là có loại này Theo kinh vệ đà có chép Câu bị la Là vị thống quảng ma quỷ Và thần linh sống trong bóng tối Nhưng về sao câu bị la Lại được hiểu theo nghĩa khác Trong nhiều chức vụ mà ông ta nắm giữ Có một chức vụ được gọi là Chủ tướng của chúng giả xoa Ông là con của bổ la tỳ tư gia Người được sinh ra từ ý tưởng của thần Rama Theo sự thi Rama Thế nhưng câu bị la rất gắn bó Dành trọn tình thương và tôn kính cho thần Rama Điều đó làm cho chính cha của ông Là bốn la tỳ hết sức đố kỵ Thần Rama cũng không làm cho mọi chuyện tốt hơn Khi luôn cho rằng câu bị la Xứng đáng là người kế thừa ý chí của thần Luôn dành cho đứa cháu cưng những đặc ân to lớn Trong đó có sự bất tử Các cử câu Bỉ La Là chúa tệ của tất cả các kho báo Và của cải quý giá trong thế gian Cân giận của bố La Tị lên tới đỉnh điểm Khi Brahma phong câu Bỉ La Là vua xứ Lanh Ca Được cho là vương quốc Tích Lan Hay Sri lanka sau này Bố La Tị trong cân nóng giận tột cùng Đã tự phân thân Sinh ra đứa con thứ hai là tỵ công thiên tỵ công thiên nghiễm nhiên trở thành em trai của câu bỉ la kế thừa trong mình sự căm ghét dành cho anh trai không thua kém gì người cha câu bỉ la thấy tình thế diễn biến theo chiều hướng xấu liền dâng cho bốn la tỵ ba cô la sát xinh đẹp tôi dậy bốn la tỵ lại xem đó là sự khinh bỉ liền ăn nằm với cả ba cô la sát trong cùng một đêm ba cô la sát sau đó hạ sinh sáu người con cho ông Cô thứ nhất sinh ra Duy Ba Gia và Khu Ba Cắt Na Cô thứ hai sinh ra Duy Bỉ Sa Gia Và cô thứ ba sinh ra La Ba, Kha La và Sư Phất Na Kha Những người con này cũng kế thừa tính tịnh đố kỵ Đối với sự giàu sang và thành công của câu Bỉ La Trái lại với bố La Tị Sáu người con của ba nữ La Sát trên Kiên trì thực hành Phật Pháp, chịu nhiều khổ hạnh Cuối cùng nhận được đặc ân thần thánh của ông nội Brahma Với sức mạnh có chứa được tự đặc ân thần thánh này Họ vươn lên chống lại câu Bị La Tấn công thành trị Trục xuất anh mình ra khỏi xứ Lanka Ca Dạ xoa bố La Tị Có cả thầy 8 người con Ấy chính là bác tướng dạ xoa hậu trị Chúng là dòng dõi hoàng gia So với những con dạ xoa khác trong thế gian Tất nhiên hơn đến mấy bậc Dạ xoa của Thạch Sinh chính là một nửa của dạ xoa bố La Tị Em của dạ xoa câu Bỉ La Tên là dạ xoa Tị Khung Thiên Nóng nảy và đố kỵ Sinh nghe xong ngẩng đầu hỏi Ông lại mới biết rành gì Chỉ cần nhìn mặt dạ xoa trên lưng tôi liền biết nó là con nào sao Chị sư cuối mặt Tựa như đang tưởng nhớ chuyện gì đó Khoảng nửa phút sau ông ta mới nói Ta là người của trận gia Tên thường gọi là Đoàn Phúc Nguyên Xin nhớ ca người Cái tên này rất quen Nó đã nghe qua từ câu chuyện Của Nam Tràm và Chỉnh Cục Nó nói Chẳng phải đại đầu trùy để giết ông Để cướp pháp bảo rồi sao Phúc Nguyên cười lớn <cười> Đại đầu trùy mà giết được ta Thì lục tỉnh đã nát từ sớm rồi Xinh cười, giọng vẫn có phần lất cất Rồi rồi rồi, ông thì ghê rồi Nhưng chuyện ông là người của Trần Gia Thì có liên quan gì tới chuyện già soa của tôi Ông cứu tôi ra đó Chắc không đơn giản là nói chuyện cho tôi nghe vậy thôi đâu hả Phúc Nguyên dơ tay Nè, còn để ta kể xong kể đạp Để biết được đầu đuôi câu chuyện Trước hết hãy nhắc về thời kỳ bất ổn của Lục Lâm Đầu thế kỷ 20 Là lúc Định Hải Châu của Trần Gia bị diệt Khi ấy Trần Gia và Võ Gia đại chiến Bi kịch xảy đến do cha mẹ của Tư Trọng Là Trần Hải Long đến với nhau Võ Gia tức giận Vì dòng máu lai tạp Toàn tộc quyết tâm ra biển Tiêu diệt Định Hải Châu Bảo vật trấn tộc của Trần Gia Trưởng tộc Trần Gia khi đó là Trần Thượng Xuyên Vì có ý định hòa hoãn Các lại thù xưa Nên không phòng bị Võ Gia chơi một đoạn hiểm Định Hải Châu bị mất vỏ Để phục dựng Định Hải Châu Trần Thượng Xuyên lựa chọn 8 thanh niên Trần Gia khỏe mạnh Đưa cho các cấm thuật Mục đích là đi khắp thiên hạ Tìm về pháp bảo để duy trì mạch khí của Trần Gia Những người tra đi Thực chất là hy sinh Vì Trần Gia không sống lâu được trên bờ Trần Thượng Xuyên biết được chuyện này Để kéo dài sinh mạng cho họ Mới dùng ngoại biến Hay nói cách khác là tạ thuật Nắng xương vặn cốt áp gia thai thịt cho 8 người. Đồng thời mỗi người sẽ có được một giả xoa tàn diệt vô lượng pháp chú. Chính là 8 con giả xoa trong bát tướng giả xoa hậu trị. Những người này hoạt động bí mật, vì trần gia là hậu duệ đế vương. Lúc đó phần lớn những người trong tộc không đồng ý với cách làm kể trên. Họ gọi đó là bán trẻ tổ tiên. Có làm gì thì đánh công khai một trận, còn làm như trần thường xuyên. Thế khác gì cái đám hẹn bẩn vỏ cha. Trần Thượng Xuyên im lặng thực hiện kế hoạch Tám người này đổi họ Lấy họ đoàn Nghĩa là đoàn kết Đồng thời Trần Thượng Xuyên cũng bỏ đi Lập cho một nơi gọi là Già Lam Cổ Tử Lại nói đoàn Phúc Nguyên được cử đi Tìm 4 món pháp bảo chính là Kim U Linh, Xuyên Giang Thổ Long Ngọc Huyền Đan Bạch Cốt Và Lôi Thần Bảo Tượng Kim U Linh và Xuyên Giang Thổ Long Ngọc Thì đã nói tới nhiều Có hai thứ còn lại gọi là Huyền Đan Bạch Cốt Chính là viên ngọc nằm trong bộ xương trắng Thường là chết nơi được ký trời đất ngưng tụ mới có Lôi thần bảo tượng là một trong tứ thập của bảo điện vương tượng Của vương quốc Tích Lan truyền thuyết Ngoài lôi thần bảo tượng Còn có một thứ đã xuất hiện trong lục lâm Chính là ngọc thể lỗ băng tử Về chuyện tại sao tượng của nước Tích Lan lại có tên lỗ băng Có lẽ nên để chính người thừa kế ngọc thể lỗ băng Trình bày trong một câu chuyện có liên quan khác thì hơn Đoạn Phúc Nguyên lúc đó tìm được Kim U Linh Và Xuyên Giang Thổ Long Chung với một nhóm trợ mộ gọi là Hạnh Hương Giang nan nguy hiểm vô cùng Cũng thu về được thành quả Tuy nhiên sau khi tìm được Dù định ở ẩn Thì nhóm Hạnh Hương này Bị ép buộc phải đi tìm mộ của Hổng Điền Vua Phù Nam Cổ Trong mộ đó nghe nói bức tượng siêu Được làm từ ngoại thiên Phật Thạch Là viên thiên thạch có quyền năng rất lớn Ngay cả trần thường xuyên Cũng không biết được bức tượng đã lưu lạc tới lục tỉnh Vậy bức tượng này mà vua Tích Lan Mới cử ba du Đà La đi tìm lại Vậy tướng đó lưu lạc đến đảo Sư Mù. Phúc Nguyên lại một lần nữa lên đường đi tìm bảo tượng Tượng tuy tìm được Nhưng lần đó hồng quán Trưởng môn của hành hương Đã ném bức tượng vào hố sâu Nguyên do vì sao Tiếc thầy Cũng nên để lại cho một người Có tên là Hồng Quán kia Kể lại trong một câu chuyện Cũng có liên quan khác nữa Phúc Nguyên quay trở về Mới phát hiện ra bản thân đã bị nhiễm năng lượng Của ngoại thiên Phật Thạch Tới ngày nay mới biết Thứ đó được gọi là phóng xạ Trần Thượng Xuyên biết được liền giúp Phúc Nguyên Bằng cách hút độc và chết đi Người trong chùa chìm ngày hôm đó Mà chỉnh cục và năm trăm gặp Không phải là đoàn Phúc Nguyên Mà chính là trần thượng xuyên ngay cả bà sọ cũng không biết mặt phúc nguyên cho nên hôm ấy không phát hiện được mục đích đại đầu trụy tới chùa chiêm không phải là để cướp kim ưu linh và xuyên giang thổ long mà chính là tìm bắt phúc nguyên do không thấy phúc nguyên mà lại bị trần thượng xuyên cản lại nên hai bên đã đánh nhau lão già yếu đuối không thể đấu lại đầu trụy về chuyện tại sao thượng xuyên lại giả tên của phúc nguyên Chính vì biết rằng giang hồ đang truy tìm thiên lôi bảo tượng Nếu nói Phúc Nguyên còn sống Thì sẽ gây thêm một ven máu chạy thành sông Hai người bàn tính trong quyết định với nhau Thượng Xuyên sẽ đóng giả Nguyên Còn Nguyên sẽ tiếp tục ý chí của Thượng Xuyên Tìm một cách để có thể tách hẳn trận gia Ra khỏi năng lực biển khơi Thực chất định Hải Châu như một thứ trối buộc Nói mãi mà không ai chịu hiểu cả Vậy tại sao đầu trụy lại tìm bắt Phúc Nguyên? Có điều bất ngờ Đó không phải là từ lệnh của sư phụ hắn Lý Huỳnh Mà do đầu trùy muốn lấy một thứ Để trả thù sư phụ mình Thứ đầu trùy tìm chính là thiên lôi bảo tượng Còn chuyện tại sao đầu trùy muốn trả thù Lý Huỳnh E chẳng phải nói đến trong một dịp khác nữa Thiên lôi bảo tượng này dùng để làm gì? Hãy cùng xem tiếp giai đoạn lục lâm trôi vào im mắng Tức là khoảng năm 1975-1985 Liệu có phải là im ắng thực sự hay không? Tin tức bên ngoài chỉ nghe đồn rằng Bà sò dị cướp Pháp Bảo Đã ra tay tiêu diệt đoạn Phúc Nguyên Ở bên trong chùa chìm Trong số 8 người thừa hưởng giả xoa Tàn diệt du lượng Pháp chú năm xưa Mà Thượng Xuyên cử đi Chỉ còn lại mỗi 2 người còn sống sót Đó là Phúc Nguyên và Phúc Hải Có thể nói kế hoạch cứu gia tộc Mà Thượng Xuyên đưa ra Đã thiệt hại quá nặng nề. Cùng lúc này tại Bác Vực. Trần Không lên nắm quyền trưởng tộc Lập tra diệt võ châu Phúc Nguyên hay tin Nhưng không thể quay về ngay được Vì tư tưởng của Trần Không Trái ngược hoàn toàn với Trần Thượng Xuyên Làm cho Phúc Nguyên cảm thấy bị xúc phạm Phúc Nguyên mất dấu Phúc Hải Mãi đến khi tìm tra mới biết Hải trong quá trình tìm bảo vật Đã tra tay tàn sát nhiều người Phải trốn chạy Đến nương nhờ vào một gia đình nông dân ở Long An Ông chủ nhà có người con gái Thấy Phúc Hải lanh lợi thì gả cho Phúc Hải mới lấy theo họ vợ Cảm thấy chán nản Nên quên luôn chuyện cũ của gia tộc đi Họ đẻ được một người con gái Tên là Nguyễn Trúc Đạo Đầu những năm 1960 Tên tỉnh trưởng Sau nhiều lần tán tỉnh vợ của Hải không được Nên tức giận tìm cách Quay ra vu vạ cho hai vợ chồng Phúc Hải Thế là họ bị tù giam Rồi chết Trúc Đạo lang bạc từ đó Mai mà được Phúc Hải truyền lại cho chút ít bí thuật Cũng có thể gọi là Lục Lâm Mặc dù cô không biết Mình có dòng máu Trần Gia trong người Nguyễn Trúc Đào gặp Võ Văn Đạt Hai người kết duyên Cái mối ân oán Trần Võ Có vẻ chưa dứt được Võ Văn Đạt chính là con của Võ Trường Vân Và là cha của Võ Vân hậu Phúc Nguyên khi biết được manh mối của Phúc Hải Đã tìm tới để thu lại dạ xoa của Trần Gia Định sử dụng nó và thiên lôi bảo tượng truyền qua cho vân hậu gọi là quà tra mắt để lập liên kết với võ trường vân tạo dựng thanh thế để luyện được địa long phụ người xưa dùng hai yếu tố pháp bảo và tia xét pháp bảo thì muốn hình vàng trận biển sau thứ đó đại diện cho một thuộc tính của hệ lôi điện ví dụ như thiên lôi lôi công lôi mẫu tùy theo từng nền văn hóa tôn giáo xét thì phải theo thế trận cụ thể Kế hoạch của cậu hai Sẽ tạo ra địa lông phụ cho Vân Hảo Tuy nhiên Một kẻ phá bệnh đã xuất hiện ra Không ai khác Chính là người được kế thừa Ngọc Thể Lộ Bàn Ngọc Thể tương kế tự kế Cướp cả thượng lẫn giả soa đi Ông ta sau đó mất giống luôn Không nghe tung thích Phúc Nguyên Lục tung khắp mọi nơi lên để tìm Cho tới một ngày Hồng Bon Sai vào ca lâu thảnh Thạch sinh phát ra giả xoa chú Con giả xoa trên lưng Phúc Nguyên nhói lên Ông ta liền lao đi tìm Những người có dính dáng đến Sự việc chùa chìm ngày hôm ấy Trừ năm trạm, chỉnh cục Phúc Nguyên cho đến bà sọ Đều cảm nhận được nội lực Của con giả xoa tỷ cung thiên Mặc dù nó đang ở dưới tầng tầng lớp lớp Đất đá của ca lâu thành Khi biết được tỷ cung thiên Chính là do Thạch sinh nắm giữ Phúc Nguyên bắt đầu điều tra Tung tích thật sự của nó Trải qua bao nhiêu khó nhọc Cộng với số tiền bỏ ra để mua thông tin Từ cỏ tép rất lớn Phúc Nguyên mới lần ngược ra được lai lịch của sinh Cha mẹ nó lúc đó Buông toàn hàng cấm trong lục lâm Bị lỗ ban tử bắt tại trận Họ biết số mình đã tận Liền van sinh Nhưng người tên lỗ ban tử kia vốn không nói đạo lý với tội phạm Liền giết luôn hai vợ chồng Lúc tra tay xong mới phát hiện Hai người họ có đứa bé Ông ta suy tính mệnh trời Mới gửi đứa bé đó cho một người cháu bên vợ của mình Giống là một đập miễu Người này dạy cho sinh Tuy nhiên trong quá trình tìm kiếm cọc kỳ nam Ở chùa Khmer Thì bị phép đập giết chết Sinh ở lại chùa tu tập Chuyện còn lại thì như đã biết Thạch sinh suy nghĩ dây lát Nó hỏi Nếu ngoại biến Có thể giúp các ông sống được tới giờ Thì Trần Gia cũng có thể sống được Tại sao không ngoại biến hết cho rồi Vậy có phải là đơn giản hơn rất nhiều hay không? Phúc Nguyên cười ha hả cho đáp <cười> Đơn giản nhưng lại không đơn giản như con nghĩ Để có thể ngoại biến cho một cơ thể trận da Cần đến một sức ép khổng lồ Vì bọn ta sống dưới đây sầu Cơ thể lúc nào cũng cảm giác như có trái núi đệ lên Không phải dùng cơ thể thường mà thay đổi được đâu Xin hiểu ra, nó mắp máy Giết người của Trần Gia Lấy cơ thể đó thay thế cho các ông Là cách các ông làm có đúng không? Phúc Nguyên im lặng Xin cảm thấy choáng ván mặt mày Với cách làm này của Trần thường xuyên Lúc này Phúc Nguyên mới chăm một ít trụ Nhìn lại cái nhãn chai Xin không khổ vui mừng Là trụ đế gò đen Xin không cách sáo Nóc một hơi 6 ly liền Xong rồi ngồi thẳng cẳng Phúc Nguyên thấy thế thì thở dài, Sinh khó hiểu liền hỏi có gì sầu não lắm hay sao Mà cứ hơi ngắn hơi dài như thế Phúc Nguyên điện hỏi Nè Còn có biết Ngọc thể lộ băng tử là ai hay không Sinh lắc đầu Ờ thật ra tôi cũng có hỏi sư phụ Chuyện Ngọc thể lộ băng tử Thì tôi mới nghe Nhưng mà chuyện cha mẹ tôi bán hàng cấm Của Lục Lâm thì tôi nghe rồi Từ lâu tôi đã không còn nghĩ tới nữa Phúc Nguyên vò vò cái đầu trọc Nói chậm trải như thể đang cắt sâu oán thù vào đầu sinh Ngọc thể lộ bằng tử Chính là ông nội của thằng nhóc Có thiên hổ phụ đó Một câu nói đó thôi Cũng đủ làm cho sinh choán vắng Nắm tay của nó siết lại Hơi thở đột nhiên trở nên rất gấp gáp. Vậy Cha mẹ của tôi Chính đã Bị ông nội thằng hổ giết sao Phúc Nguyên nhắm nghi mắt, nói Ây, Lục Lâm là một chủ những ân quán Có thể nói bao nhiêu người, thì có bấy nhiêu thụ Lại có những người mang thù đặc biệt hơn những người khác Còn nói không còn nghĩ tới nữa là xong sao Con tưởng việc nhóm người các con gặp nhau là sự ngẫu nhiên của số phận hay sao Chính Ngọc Thể Lỗ Ban Tử đã làm mọi chuyện Ông ta truyền lại thiên hộ phù cho thằng cháu Cứu Quách Vệ Hùng Nhờ vào việc gây áp lực với Tăng Kiều Trâm Cứu Tú Linh khỏi cơn bão sâu 5 Và cứu con Để rồi giao cho một người bà con bên vợ của ông ta ở An Giang Từ đó mà con gặp được Quách Vệ Hùng Sinh dường như chẳng còn nghe được Phúc Nguyên nói nữa Thì, thì ra ra ông nội mày giết cả nhà tao Vậy mà bao lâu nay tao đi chung với mày Nghe mày kể về ông nội của mày thanh cao lắm Đó vậy Tao còn cứu mạng mày mấy lần Đúng là chó chết mà Sinh cuối gầm mặt Cùng lúc ấy một trận gió rất mạnh thổi tới Không đúng Không phải gió Vì không khí cuồn cuộn xung quanh Mang theo một màu đen chết chóc Dạ xoa đang muốn thoát ra ngoài Phúc Nguyên hơi đanh mắt Nhưng chỉ trong 2 giây Cả khuôn mặt vị sư đã dịu lại Sinh lúc này vẫn chưa thôi miệng chị rượu chi thuốc với mày Còn lái xe qua tận nhà chở mày đi chơi Má nó Sinh đọc tay xuống giường Phúc Nguyên liền nhảy tới Đúng lúc khuôn mặt của dạ xoa trội của lưng sinh Kêu lên những tràng hết sức ghê tai Nghe như ma quỷ dưới âm ti Đang thoát kết ra ngoài Theo luồng nổ khí cuộn bão Phúc Nguyên một tay chụp vào lưng, một tay bắt ấn. Sinh thì cố vùng vẫy. Tuy nhiên lực tay của Phúc Nguyên tựa như trái núi, đè Sinh chẳng thể nào cử động được. Sinh hét lịch "Ông bỏ tôi ra! Tôi đi kiếm thằng đó, tính sổ với nó một lần!" Phúc Nguyên gằn giọng: "Sinh còn, ân quán lục long thì phải trả, nhưng chưa phải là lúc. Con nghe ta, cố kiềm nén cơn giận trong người lại." Nếu không giả xoa sẽ nuốt vẫn còn rậm Mắt xinh trận lên Trong đen biến mất Nó gầm lên Giọng nói của nó như được giả xoa phụ hòa à, à, Con mẹ nó Kệ mẹ nó đi Tôi phải trả thù Phúc Nguyên nói Thu thì tất nhiên phải trả Nhưng con vẫn chưa đủ mạnh Ngày xưa Có phải khi con cùng Hùng Bon Sai trở về từ Động hậu ly Có một người lạ mặt đến đưa cho con một cái hộp Bên trong là giả xoa tàn diệt vô lượng pháp chú Có đúng không? Đ đúng vậy Phúc Nguyên thở dài Kẻ đó là truyền nhân hiện tại Của Ngọc Thệ Lộ Băng Tử đó à, Sao ông biết? Ừ Chỉ biết Nên ta mới gấp trúc đi tìm con đây Xin nhớ lại thì quả đúng là như vậy Hôm đó có một người tỏa tra tạ khí Nhắc lại tranh mạch toàn bộ chuyện của nó và sư phụ nó Đoàn bảo bên trong hộp này Là giả xoa tàn diệt vô lượng pháp chú Nó cứ dùng Sau này phải liên tục uống trụ Tức thì sẽ mạnh lên Nói xong người đó biến mất Xin quay phát đầu sang Nhìn thẳng vào phúc nguyên vị sư hỏi tiếp Hắn tà súng một cây răng cửa Đúng chưa à, Đúng vậy Thạch sinh suy nghĩ dây lát rồi nói À Tôi hiểu gì sao Ông cứu tôi ra khỏi cơ quan trong trạm chim rồi Ông đang định lấy lại giả so tàn diệt chu lượng pháp chú Để đưa cho Vân Hảo sao Giả xoa lúc này đã thoát gần hết ra ngoài Trận gió màu đen như muốn thổi bay căn nhà sập xệ Phúc Nguyên vẫn giữ bình tĩnh Nói Không không Suy nghĩ đó qua rồi. Cũng may lần đó ta không làm như vậy Vì thiên lô bảo tượng không hợp với tính mạng cạn dương của võ gia Và vì ta phát hiện ra con người của thằng Phân không tốt Chứ nó hợp với cái gì Phúc Nguyên nhìn sinh Ánh mắt tràn đầy hy vọng Nói chắc nịch Nó hợp với con hơn Lần này ta cứu con tràn Kể cho con nghe về nguồn gốc của giả xoa Cũng gì lẽ đó Con nhất định phải bình tĩnh lại Nghe lời ta nói Xin thở khịch ra một hơi, Nhìn thẳng vào mắt Phúc Nguyên Trong trọng mắt đó Nó thấy được một sự chân thành nhất định Nó thu dạ xoa Ngồi thẳng lại Phúc Nguyên lúc này mới đặt tay lên vai nó Rồi nói tiếp Như con đã thấy Lục Lâm hiện giờ Đại loạn. Ai cũng muốn làm mình chủ Trong số đó nổi lên thần tài của tư trấn Lý già Và Lý Quỳnh Ông giỡn hoài Lý tổ sư chết 60 năm rồi Minh chủ cái gì nữa Phúc Nguyên đáp Có phần e dạ Còn người đó Không thể chết được Trời con sẽ thấy Phúc Nguyên thấy sinh im lặng Mới nói tiếp Hiện nay, con và các bạn con đang đi lấy quà của trời. Trời, nó sẽ hiện ra là thứ vô dụng. Tăng già đã mục trốn. Cuộc chiến này sắp được định đoạt rồi. Khí số của tăng già đến đây là hết. Ẩn sau thần tài là ai? Chính là đám sư giả. Đám này nổi tiếng lương lẹo. Bọn chúng học lỡm được kỹ thuật không thiên của ta. trời cứ ba hòa mua mép. Nhưng không đáng sợ Lý Gia và Lý Quỳnh Có liên quan tới nhau hay không Như con thấy là không Lý Tổ Sư sẽ quay lại Vì cơ bản ông ta có chết đâu Chỉ là đợi thời cơ tới mà thôi Dưới trướng ông ta là Võ Trường Vân Và Bất Đạo Ông nằm Cốc. Phe này Thực sự đáng sợ Xin quay sang Còn ông phe nào Như lúc nãy ông nói Thì tôi và ông chung phe Phía sau chúng ta còn ai nữa Những người ngoài kia nữa rồi Từ từ con sẽ gặp Nhưng có lẽ là Con đã gặp hết rồi cũng nên Xin có vẻ lo lắng Nó nói Nhưng mà ông rủ tôi vào chung nhóm với ông làm gì Nhóm của ông chắc toàn thứ dữ rồi mà Phúc Nguyên cầm tay sinh lên chỉ chào cái hình xăm phục ma chú cho nói Thiên kiếp có ba cấp: quả, phong, lôi. Quả và phong đều phát từ tâm, chỉ có lôi kiếp là giáng từ trời xuống. Vậy nên lôi kiếp còn có tên khác là phục Ma còn có tên là phục ma chú. Con có biết thứ đồ lợi hại như thế nào hay không? Ta không những để nguyên con dạ xoa cho con Mà còn đưa thêm một thứ cho con Để có thể làm cho dạ xoa Và phục mà đạt tới cảnh giới cao nhất Là hộ pháp thiền lội Con có muốn đi chuyên trên con đường Trở thành cường giả hay không? Xin nhớ tới Hùng Bon Sai Và những quyết định đầy cảm tính của Hùng Nó nhẹ nhàng gật đầu Dạ có thưa sư phụ mọi người vừa nghe xong ngoại truyện con đường của thạch sinh Ngoài truyện này đã giúp chúng ta hiểu được như thế nào Về những sự đổi khác của Thạch Sinh Trong thiên thứ 8 Sự xuất hiện ở thiên thứ 8 à, Và cũng giải đáp được rất nhiều Những cái ân oán phía xưa kia Phía trước đó kết nối giữa Tống Sát Hạnh Hưng Và Cửu Long Quá Sự Ký Trong cái công cuộc đi tìm Những bảo vật để giúp cho gia tộc Một gia tộc bí ẩn Theo lời những đoạn Phúc Nguyên nói Thì hôm nay chúng ta đã biết được Đoạn Phúc Nguyên là người của Trần Gia Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với Ngoài truyện Đám Tàng của Lý Huỳnh nha.